chương mười lăm vật hy sinh nữ phụ mệnh số mệnh siêu cấp kém ba ừ ừ thời khinh khinh gật đầu đông nhiên nhớ tới cái gì cái kia ta nghĩ muốn tắm rửa có nước cấm sao tuy rằng hiện ở trên người không bận có thể tưởng tượng đến chính mình cùng tang thi tiếp xúc qua trong lòng vẫn là không qua được cái kia điểm mấu chốt hảo hảo gột rửa mới được chính là nàng hiện tại quần áo ai đổi còn có này miệng vết thương là ai xử lý nhận thấy được thời khinh khinh nghĩ hoặc quý mặc nôn h ắ t h ắ t mặt p h í ế m h ồ n g khá vậy bởi vì làn da rất hắc cho nên còn không ra hắn t h ẹ thùng nhưng là nhan sắc thiện chút vành thai đã nhiễm lên màu đỏ thời khinh khinh không đi chú ý này đó tất nhiên là phát hiện không xong đối phương trầm mặc nhường nàng cũng không lại đi so đo này có thể sống sót đã thực không sai không phải sao để sau cho ngươi để đi lên quý mặc nôn vội vàng mở cửa đi ra ngoài ở cửa ngừng hai giây có thế này đi xuống lầu tìm người nấu n ư ớ cấm không đến mười cá nhân trong đội ngũ có hỏa hệ chờ vài cái khác hệ dị năng giả bao gồm lực lượng hệ biến dị giả cũng có nhưng duy độc không có nước hệ dị năng giả mặt thế vừa mới bắt đầu một tháng thủy hệ dị năng giả rất là khan hiếm cũng rất khó thức tỉnh này cho nên thời khinh khinh đã đến nhưng là có thể bù lại bọn họ phương diện này không thiếu hỏa hệ x a nam nghe được quý mặc nôn yêu cầu muốn nước gấm có chút nghi hoặc nhưng cũng không có do dự không chế hỏa hệ dị năng cấp tốc thiêu vài thùng thủy ở quý mặc nôn thu đi rồi cùng những người khác nói ra nhất miệng cũng liền không lại tán gâu đề tài này mà là nói vì sao phải ở trong này nhiều lưu lại một ngày không biết lúc này không nghĩ hoặc tạo nên buổi tối khi kinh hách nếu không có bọn họ tâm lý tố chất hảo tất nhiên sẽ cảm thấy quý mặc nôn bị nhân cấp thay thời khinh khinh như nguyện lấy thường được đến nước ấ m ở cách trong gian tẩy trừ thân thể miễn b ả n nhiều sảng khoái ở nàng vừa mới bắt đầu tẩy tiểu gia hỏa thời chi hành cũng tỉnh lại phát hiện nàng tắm rửa sau cũng nao muốn tẩy vì thế mẫu tử lưỡng vượt qua cái thứ nhất cộng đồng tắm rửa tốt đẹp thời gian thời khinh khinh thay quý mặc ngôn chuẩn bị cho nàng kiểu nam áo ngủ tuy rằng rất lớn quần áo cũng rất khô mát cho nên vẫn là có thể chịu được về phần thời chi hành hắn quá nhỏ quý mặc ngôn nơi này cũng không có thời trang trẻ em cho nên lấy hắn bên người áo sơ mi cải tạo một cái trước mắt cũng chỉ có thể là thấu sống dưới lầu quý mặc nôn bản ở cùng đại gia thương thảo kế tiếp lộ tuyến ở những người khác nói chuyện khi khó được có sai sót nghị sau này thu thập vật tư muốn di động về bọn họ nương lưỡng có thể sử dụng đến gì đó thời khinh khinh mẫu tử lưỡng tỉnh lại đã là buổi tối bụng cô lô l â u kêu to có thể thấy được là đói tỉnh một lớn một nhỏ đáng thương hề hề theo trên giường ngồi dậy ôm bụng bộ dáng thần đồng bộ cho nhau xem liếc mắt một cái đánh cái ngáp nhi trong hốc mắt khí trời sương mù tiểu hành mẹ bụng hào đói thời khinh khinh vừa tỉnh lại thanh âm nhuễn nhuyễn tiểu hành cũng đói ba ba có ăn thời chi hành chắt chắt nhãn tỉnh nhường chính mình tỉnh táo lại thời khinh khinh trong tay xuất hiện hai cái môn bóng nước nhà tỉnh lại trước uống nước đ ố i thân thể hảo ừ ừ thời chi hành tiếp nhận môn bóng nước kha chi một ngụm cắn điệu một phần tư thời khinh khinh dùng quý mặc nôn cấp dược sau thần thức liền khôi phục chút cho nên đối với cho thủy hệ dị năng khống chế càng t h ê m cường kia môn bóng nước mật độ cũng có thể rất tốt điều tiết khống chế cũng nhường thủy hoàn toàn n i ê m h ợ p trụ cho nên xem không lớn môn bóng nước kỳ thật thủy lượng có ba trăm hào t h ă n g tả h ư u thời chi hành cắn hai khẩu sẽ không tưởng lại nước an cầu thời khinh khinh thấy h ẳ n rồi dám đã đem kia còn lại môn bóng nước một lần nữa ngưng tụ thành hai cái pha ly châu lớn nhỏ môn bóng nước cứ như vậy có thể cho thời chi hành buông tay lý làm đồ chơi đến thưởng thức nhi không cvblpli đấy không